Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quang Huy Chúng ta đã gặp qua bạn ở hai bộ truyện Giải trừ âm quả và ma trong sớm ổi Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Trúng số, mời bà con cùng lắng nghe Thành phóng xe máy băng qua con đường ướt lạnh. Chiếc xe cũ rích kêu lên những tiếng máy máyì ạch. Một anh ôm chặt bọc đồ ăn còn nóng, tay còn lại nắm chắc tay lái, mặc cho gió tạt, mưa quất vào mặt. Thành là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, lớn lên trong một gia đình nghèo, tài cán cũng không có gì quá nổi bật. Ước mơ của anh là được làm bác sĩ. Nhưng cuộc đời không có màu hồng như anh nghĩ Nam Thành vừa lên cấp 3 đã phải nghỉ học Anh phải bưng bê, chạy xe, bốc hàng Rồi có khi làm phụ hồ Cũng chỉ để kiếm tiền lo cho người mẹ bệnh tật ở nhà Thành có vợ, nhưng cô ta bỏ đi rồi Cái nghèo làm cho vợ chồng anh thường xuyên cự cãi Ngày qua ngày, tình cảm vợ chồng đã không bền chặt Đến lúc mẹ của Thành trở bệnh nặng thì mọi thứ càng tệ hơn. Năm đó Thành vay mượn khắp nơi, mục đích cũng chỉ để lo cho mẹ có thể vượt qua được cơn bệnh khốn khó. Đứa con nhỏ còn chưa đủ ăn đủ mặc, giờ đây phải chịu chung nghịch cảnh với gia đình, khiến cho chị hạnh vợ anh dứt áo ra đi. Ổng <cười> có tiền trả thì gán con vợ mày qua cho tao là được mà. Thành nhớ mãi câu đó của Tăng Quốc. Cái nụ cười khinh khỉnh, cái nhếch môi khinh thường khiến cho anh cảm giác như mình thực sự bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng. Thôi, anh cho em với con đi đi. Em chịu hết nổi cái cảnh này rồi anh ơi. Chị Hạnh cúi xuống định bồng con lên theo mình thì bị Thành cản lại. Cha của anh già yếu nằm đó bất lực Nhìn cảnh con trai mình bị đối xử tệ bạc Còn mẹ anh Mắt không thấy Nhưng bà có thể nghe được hết Tất cả những nỗi quốc ức của con mình Đây cũng là con của anh Cứ để đó anh nuôi Để về sống với người ta Biết khổ có thương nó thiệt lòng hay không Nói vậy mà chị Hạnh đưa con lại cho anh thật tay nắm tay kẻ thứ ba Đi ra khỏi căn nhà tranh dột nát Đứa nhỏ khi ấy mới gần hai tuổi, nói còn chưa sỏi, đã bị mẹ bỏ lại. Thành đứng chết trân như tượng gỗ. Anh không khóc, nước mắt lúc đó cũng giống như đã chảy ngược vào trong, nghẹn lại ở nơi cuốn họng. Chỉ có bàn tay siết chặt rung lên từng hồi. Từ ngày đó, Thành như bị mất đi một nửa linh hồn. Anh cứ thơ thơ thẫn thẩn, không còn mơ mộng gì về tương lai. Không còn cười nói vui vẻ Cũng chẳng còn mong đợi gì từ bản thân nữa Chỉ có thằng nhỏ và hai đấng sinh thành Là lý do anh còn tồn tại trên cõi đời này Ông trời như gieo chưa đủ đau thương Bệnh tình của mẹ anh dù đã được chạy chữa Vẫn không thể khá hơn Không bao lâu sau bà qua đời Cha ôm tay bà Rung rung đặt lên môi Dành tặng cho người vợ Tàu Khang một nụ hôn cuối Ông hứa với bà Không lâu nữa đâu Cả hai vợ chồng sẽ lại được bên nhau Lần này chắc ông sẽ không để bà phải đau khổ Không để bà sống trong cảnh nghèo túng Bị người đời khinh miệt Bị con dâu chán ghét như thế này Thành thất thần quỳ bên xác mẹ Anh như không thể khóc Không thể gào dù trong lòng có bao nhiêu nỗi ngỗ ngang. Nếu như anh có tiền thì sao? Có phải cuộc đời anh sẽ được tốt hơn hay không? Hay khi ông trời không thể vùi dập anh bằng cách này, thì sẽ vùi dập bằng cách khác? Chưa xong chuyện của mẹ, cha anh đã phải ra đi ngay sau đó vài ngày. Ông cụ mắt nhắm nghiền, Lúc ra đi, bàn tay còn nắm chặt tay con trai thành gào lên lần này giọng vỡ hòa như một đứa trẻ như thể thằng nhóc thành vừa bị giật mất món đồ chơi cuối cùng còn sót lại trên đời con trai thành ngồi co rúm ở góc giường mắt mở ngơ ngác nó chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy ba nó khóc nội không còn cử động nó chỉ biết vậy mà thôi Chỉ trong một tuần Thành mất cả cha lẫn mẹ Anh còn chẳng có đủ tiền Để mua cho họ một cái hòm tử tế Người trong xóm Tự cưa gỗ đóng tạm cho anh Một cái hòm tạm bợ Một tuần lễ sau Thành tỉnh táo trở lại Tối hôm đó anh dỗ con ngủ Mắt mở thao láo Nhìn lên trần nhà Lòng cứ đáng đo Vì số nợ vẫn còn chưa trả xong Thậm chí ngày mai ăn gì Tiền đâu mua sữa cho con Anh vẫn chưa có câu trả lời Thời gian thấm thoát thôi đưa Mới đó mà đã 5 năm Sau cái ngày vợ bỏ đi Cô Tiến bây giờ cũng vô lớp 1 rồi Thành cũng giựt lại được tinh thần Sau những biến cố cuộc đời Anh vẫn là người thiện lương Vẫn chăm chỉ làm lụng Ai kêu gì làm đó Không nề hà bất cứ chuyện gì. Cuộc sống của hai cha con tuy không đủ đầy Nhưng cũng không đến mức thiếu ăn thiếu mặc Bình thường Thằng Tiến sau giờ học Thì được chị Lan hàng xóm đón về nhà chị Khi nào Thành về Anh sẽ sang đón con Bữa nay cũng vậy Nay anh có chuyến chở hàng bướng Chiều mới về Nên nhờ chị Lan đi đón con dùm Chị Lan hoàn cảnh cũng không khá hơn Thành Nên đồng cảm với anh Mà nhận việc chăm lo cho thằng nhỏ không công Chị là một người phụ nữ mặn mà siêng năng tháo giác Biết chịu thương chịu khó Chị lớn hơn thành 5 tuổi Vẫn chưa có chồng Chắc vì vậy mà dốc dáng và nhan sắc Không thay đổi nhiều so với thời còn trẻ Cha mẹ chị mất sớm Anh trai lại là kẻ ham ăn biến làm Đầu trộm đuôi cướp Khi cha mẹ mất Anh ta cũng vào tù vì tội giết người Cứ vậy đó Hết ông bà Giờ tới anh trai Bỏ con bé Lan ngày nào Giờ đã thành phụ nữ hơn 30 Vẫn không dám lấy chồng vì tự thi Chiều lại Sau khi chở đồ mướn xong Thành chạy xe về Sẵn tạc ngang qua quán ăn Mua đồ ăn cho hai cha con Chiếc xe đang chạy băng băng Thì trời chuyển mưa Từng hạt mưa lạnh lẽo khiến anh dặn ga mạnh hơn, với mong muốn mau mau về tới nhà. Chợt một chiếc xe ngược chiều chạy vụt qua sát rạc thành, khiến anh đánh tay lái, trội đâm sầm vô một người đang đi trên lề đường. Cơn da chạm khiến cho anh té sóng xoài ra đất, bịch đồ ăn bể chăn tung tóe nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi. Thành mặc kệ nó, hốt quảng hỏi han Bà ơi, bà có sao không bà? Người bị anh đụng trúng là một bà già Khi thấy bà nằm co ở một góc Anh dội vàng chạy tới đỡ lên Miệng không ngừng hỏi thăm Bà già lắc đầu Không tỏ ra đau đớn gì Hay rên rỉ lấy một tiếng Bà tựa vào người anh Mượn lực đứng dậy rồi nói À, tôi không sao đâu cậu Không sao thì không bà? Ờ có chạy xuất ở đâu không? Con gửi bà tiền thuốc men nha. À, tôi không sao thiệt. Mà mưa gió như vậy chắc không đi bán được đâu. Ủa bà bán gì vậy? Sao con không thấy hàng quá đâu hết. Bà lấy trong túi ra một cái bọc ni lông rồi buồn bã nói: "Tôi bán vé số cậu ơi. Còn có 10 tờ hà. Mà mưa gió như vậy biết bán cho ai?" Thành liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 3 giờ chiều, sắp tới giờ vé số rồi. Nếu bà không bán hết, thì tiền kiếm hôm nay coi như mất trắng. Nhớ tới hoàn cảnh của mình, lòng trắc ẩn của anh nổi lên. Anh đề nghị, để con mua hết cho bà nghe. Tờ 100 ngàn được anh chìa ra. Bà già mừng rỡ chấp tay xá xá mấy cái, nhận lấy tờ tiền rồi đưa toàn bộ vé số cho Thành. Thành không chạy thẳng về nhà Mà ké qua chị Lan đón cu Tiếng. Chị trao thằng nhỏ cho anh xong Nhẹ giọng hỏi Mốt dỗ bác hai gái rồi Em có tính làm mâm cơm không? Bác hai gái ý nói mẹ của Thành Lúc này Thành mới giật mình nhớ lại Anh tự trách mình không tròn trách nhiệm Nếu không có chị Lan Là anh quên luôn cũng nên Nhưng cũng phải thông cảm cho anh Anh chạy đua với tiền Gần đây mọi thứ lại không suôn sẻ Mà cũng thật may Bên cạnh còn có chị hàng xóm tốt bụng Một mình chị vừa lo cho nhà mình Vừa lo liệu cho nhà anh đủ thứ Có nhiều lời đồn qua tiếng lại Về quan hệ của hai người Nhưng sợ chị Lan buồn tuổi Thành tìm cách giải thích với mọi người Nói với họ Người phụ nữ ấy Không những là người chị mà còn là người ơn của anh. Những lúc ấy, anh không nhận ra ánh mắt của chị tối hơn một chút. Đưa con về nhà, anh dội vàng vào nhà tắm, xối dài cái cho sạch nước mưa, dò đại bộ đồ trên người, rồi kiếm chỗ thoáng gió mà phơi lên. Sau đó ra bếp nấu đại mì tôm cho hai cha con ăn qua bữa, vì bữa cơm chiều đã bị nước mưa cuốn trôi ban nãy rồi. Tới đêm, chờ cho con trai chìm vào giấc ngủ Anh mới xách cần câu đi ra ngoài Chân anh dẫn bước tiến thẳng vào bờ sậy Dọc trên con đường kinh nhỏ quanh anh xóm Nơi đây anh thường cắm câu đêm Chủ yếu kiếm mớ cá mắm để đỡ phải tốn tiền chở búa Với lại cũng có cái để cảm ơn chị Lan Mỗi khi nhờ chị chăm lo cho thằng Tiến Lúc cắm cái cần cuối cùng xong Chuẩn bị ra về Thì đột nhiên anh nghe Vài tiếng lục đục Ở mé bờ bên kia Anh nhìn sang Thì thấy có ánh đèn pin rội lại Anh nheo mắt Chuyện có người đi cắm câu Cũng không lạ gì Đây là bờ ruộng của ông tư sĩ Mé anh thành cắm Cũng là ở phần đất của ông Anh có xin trước rồi mới vô Chuyện có người khác Cũng vô đây Anh không có quyền lên tiếng miễn họ không cấm chung chỗ với mình là được. Chim trời cá nước, huống chi chủ họ không có la, thì anh nói được gì? Ủa anh hai? Người kia cất tiếng chào, thì ra là Đạo. Đạo là em vợ của Thành, em ruột của hạnh Khi còn nhỏ hai người là anh em chí cốt Thành quý cái thối tốt bụng của cậu em, còn Đạo thì thương cái nét thật thà của Thành. Cả hai anh em đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tuổi thơ Đến năm trưởng thành Thì không còn chung một sớm Năm đó đạo dung dán cho hai anh chị của mình lại với nhau Mong muốn cả hai thêm tình thêm nghĩa Và rồi anh Thành cưới được chị Hạnh Trong sự vui mừng của tất cả Nào ngờ đâu chỉ mới ba năm Họ đã không còn sống được với nhau Chị ta dứt áo ra đi Chỉ vì không chịu nổi cái đối khổ Bỏ lại tất cả Kể cả đứa con ruột Mà đi theo người đàn ông khác Không có tiền trả Thì gán con vợ mày qua cho tao là được mà Thành lại nhớ tới câu nói của quốc Cũng không hiểu tại sao Chị Hạnh lại đi theo một người đàn ông Mà xem chị như một món đồ như vậy Từ ngày đó Anh em Thành và Đạo cũng ít nói chuyện với nhau. Bởi Đạo cảm thấy ngại khi đối diện với Thành. Nhưng thật ra Thành chẳng đổ lỗi cho ai. Anh chỉ xem đó là một vết thương cũ. Cũng sống tiếp phần đời còn lại của mình lâu nay đó thôi. Phải chăng nỗi đau lớn nhất của anh chính là chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ mình? Ôi, này đi đâu đấy mày? Nhớ bài cắm tuất trên kia mà. <cười> Thì nay xuống đây giành cá với ông nè Trời ơi Chim trời cá nước mày ơi Ừ cấm ở đâu thì cấm Nhưng mà hỏi thiệt nè Sao nay xuống tới đây Lội xuống cực muốn chết Lội về cũng mệt nữa Thành hỏi Vì Đạo đã về nhà vợ ở từ lâu Nhà vợ của Đạo ở cách nơi này Tới tận hai cái xóm lận Thường thì đi cắm câu Không ai chọn đi xa như vậy Nếu không có xuồng mái Nói gì trên đó ít ai cạnh tranh như ở đây. Chỗ anh Thành người ta cấm nhiều lắm. Chỉ là do thương anh nên mấy ông chú đi xa xa né anh ra một chút thôi. Đạo cười cười ra vẻ không muốn nói thêm. Tối hôm đó, hai anh em về trễ hơn một chút. Chủ yếu là tâm sự nhắc lại mấy chuyện xưa cũ. Họ cũng hiểu ý, chẳng nhắc gì về chị Hạnh. Có lẽ chị chính là dịch cứa trong lòng của cả hai người đàn ông nơi đây. Sáng bữa sau, mới sớm chị Lan đã thức, chuẩn bị nấu nồi nước sôi châm vào bình thủy. Tài gián mớ lá dừa bước ra sau giường. Nhà chị tuy nghèo, nhưng đất ông bà cho cũng có. Dư được sân vườn ngoài sau để chị trang trải qua ngày Chị đang lay quay với mớ rau ngoài vườn Thì nghe thấy tiếng thằng tiếng kêu Ở ngoài mé hè Nơi mà nhà anh Thành Cũng có thể nhìn qua Má Lan ơi Má Lan Chị nghe giọng quen thuộc Thì quay sang nhìn Chị hơi giật mình Vì mới 5 giờ sáng Thằng nhỏ dậy giờ này làm gì Ủa tiếng làm gì thức sớm vậy con Cha đâu rồi Cha bị gì kỳ lắm Má Lan ơi Ông cứ la hét trên rỉ ông xong mà Con ngủ không được Con kêu mà cha không trả lời nữa Chị Lan nghe vậy Thì bỏ luôn mớ rau trên tay Chạy qua nhà coi tình hình Qua tới thì thấy Thành nằm lăn qua lăn lại Như đang tránh né thứ gì đó Tráng Anh đổ mồ hôi liên tục Miệng cứ ú ớ không ngừng Chị ngờ ngợ Là một người con miền Tây sông nước Nghe kể thậm chí đối mặt với tâm linh thường xuyên. Chị cho rằng đây là anh đang bị dông ám, dông hành, đại loại vậy. Nè Tiến, đái ra đi con. Chị vừa nói xong, đã thấy thằng Tiến đi một dũng ướt quần. Chị tột quần thằng nhỏ xuống, dắt một dũng lao đầy mặt anh Thành. Anh Thành cũng vì vậy mà bớt la hét trên rỉ đi. Một lúc sau thì anh dần yếu lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp đi. Con chạy qua kêu chú Tèo quá. Qua coi chừng ba đi. Má đi công chuyện xíu. Dạ. Thằng Tiến miếu máu chạy qua nhà Tèo. Chị Lan thì lập tức quay sang lấy xe chạy đi đâu đó. Bộ dạng rất căng thẳng. Rất nhanh Tèo cùng thằng Tiến đã chạy về lại. Thì thấy Thành đã tỉnh táo từ khi nào. Anh ngồi đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặt như đang cố nhớ lại cái gì đó. Ờ, sao rồi anh Thành? Trong người đỡ chưa? Nghe thằng Tiến nói anh bình cứ coi và cứu ớ. Nghiêm trọng lắm. Anh Thành nhìn tẹo một chút. Rồi gật đầu nói. À, chắc anh nằm chiêm bao thấy ác mộng. Nên mơ sẵn hay gì đó. Không sao đâu. Cô chắc không sao không đối cha. Chắc mà. Phiền em mày rồi. Thôi về lo chuyện ruộng đi. Anh không sao đâu. Cảm ơn nhiều nghe. <cười> Anh em không mà ông làm quá Ông sau thì im rồi Em về chuẩn bị ăn uống rồi ra ruộng Chúc có gì kêu thằng Tiến hú vợ em nha Anh Thành gật đầu Rồi cũng đi ra ngoài Tai giỡn lấy cái quần thay cho con Thằng nhỏ quýnh quán sau đó Mà ở truồng đi kêu chú Tèo luôn Kiểu này lộ hàng cả xóm thấy hết trơn rồi Trong lúc vừa thay quần áo cho thằng con Vừa chọc nó Thì chị Lan cũng vậy. Chị không biết đi đâu mà về tay không Thấy Thành tỉnh Chị cũng hỏi thăm vài câu rồi về Thành cũng không quên cảm ơn Sáng bữa đó Thành ở nhà Anh mặc lại chiếc quần hôm qua đã khô Rồi ra quán cà phê giữa sớm Kêu ly cà phê Thành ngồi đó tán chuyện với mọi người một chút Cũng đã lâu rồi Anh chưa thực sự nghỉ ngơi như thế này Trong lúc đang ngồi coi mấy chú đánh cờ, anh vô tình gặp lại bà già hôm qua đụng phải. Anh chợt ngẩn người, rồi đưa tay vô túi sợ soạn. Mai mà sắp giấy số hôm qua, được bọc trong cái túi ni lông, nên còn khô răng. Anh bèn đuổi theo bà già. Ê bà, bà ơi! Bà già quay lại nhìn anh, ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Anh hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà một chút, rồi mới vô vấn đề. À, bà cho con mượn giá dò đi, con dò cho xong luôn. Để trong túi hôm qua vợ mà mém xíu con quên. Anh cười hề hề, bà già cũng mỉm cười hiền từ. Hai bà cháu lật lại trang giá dò mới nhất để coi thử. Tâm lý của Thành là dò cho có lệ, để có bỏ đi cũng không có tiếc núi. Chứ người có vận số xui xẻo như anh Làm gì có diễm phúc trúng số chứ Vậy mà khi dò tới từng con số Không hiểu sao trong lòng Thành cứ nóng lên Rồi từ giải nhất Giải nhị Tới giải đặc biệt Thành như không tin vào mắt mình Khi giải số đó vừa khích Không trật đi bất kỳ một con số nào Trời trời trời ơi con con Con, con trúng Trúng đặc biệt rồi bà ơi Bà già không tỏ ra ngạc nhiên Bà nói <cười> Phúc ai nấy hưởng Phúc đức của cậu sâu dậy Giờ này mới được trả lại xứng đáng Nhưng mà con người khi dính vào tài lộc, Khó tránh khỏi thai lòng Hy vọng 10 tờ giấy số này Sẽ giúp cuộc đời cậu sang trang mới Nhưng đừng để nó đem cậu rơi vào hố sâu địa ngục Thành nghe hết những lời nói đó Nhưng anh lúc này đang vui mừng Không có suy xét từng câu chữ Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này Cái cảm giác cuộc đời của anh và con Sẽ thay đổi đi hoàn toàn Khiến anh không thể thôi khóc được Anh sẽ có tiền Con anh sẽ được đầy đủ anh sẽ không phải sống một cuộc sống bần hàn như xưa một lúc lâu định thần thành mới chịu nhìn lên muốn tìm bà già để cảm ơn đặng mà xin địa chỉ của bà mới mốt lãnh thưởng xong sẽ đem tiền tới hậu tạ nhưng không thấy bà đâu anh ngờ ngác không nghĩ là bà đi nhanh như vậy sau đó anh cũng rung rung đôi chân quay trở về Ủa Thành, kêu chị qua đây chi vậy? Chị Lan đang bán rau ngoài chợ Thì bị Thành ghé ngang kêu vậy Chị không hiểu gì sao Nhưng nghĩ có việc gấp Bèn nhờ người khác coi giùm Lên xe theo Thành vậy Thành đóng chặt cửa nẻo Để trong nhà chỉ có hai người Thằng Tiến thì đi chơi với tụi nhỏ ngoài hè mất rồi Chị Lan có hơi ngại ngùng à... Em đóng cửa vậy, có hơi... Hả? Hơi gì chị? À, à, chị đừng có ngại. Tại em cần giữ bí mật. Nên uh, nói với chị nghe chuyện này. Em mới trúng 10 tờ độc đắc. Ấy. Hả? Cái cái gì? Sau đó chị bầm miệng lại. Em, em nói thiệt hả? Ừ, em mới dò xong. Chị nghỉ bán một bữa đi. Chiều nay chị em mình đi làm thủ tục lãnh thưởng. Thành lấy ra 10 tờ giấy số còn mới Chị Lan gật đầu ngay Bởi chị biết cũng không nên để Thành đi một mình Người thật thà như anh Biết đâu lại bị dụ dỗ cũng không nên Vậy là chiều hôm đó Thành chở chị Lan ra đại lý để làm thủ tục Phải rất lâu Họ mới nhận được số tiền khổng lồ Hai người đi về với số tiền lớn trong tay mà lòng cứ nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện. Nhưng làm sao giấu được người đời? Chỉ một tuần sau, cả sớm ai cũng biết anh trúng số. Vì khi có tiền trong tay, anh lập tức sửa lại nhà cũ, nội thất trong nhà sắm sửa không thiếu thứ gì. Còn thằng Tiến thì như ông trời con, được mua biết bao nhiêu áo quần, sách vở, còn có tiền ăn hàng mỗi ngày nữa. Trong thời gian đó, anh liên tục hỏi thăm người ta về bà già bán giấy số kia. Nhưng người ta đều lắc đầu nói không biết. Lâu dần không có tung tích, anh đành từ bỏ. Anh mở một cửa hàng tạp hóa lớn ở ngay đầu chợ. Ai ra vô chợ đều thấy cửa hàng của anh đầu tiên, nên khách khá là đông. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của anh từ khi cha sinh mẹ đẻ anh có tiền, có hạnh phúc, có được sự tôn trọng của mọi người. Anh còn có tình yêu nữa. Đó là Thảo. Sau khoảng thời gian ổn định lại kinh tế, công việc càng ngày càng phát triển, anh đã tìm hiểu và quen được Thảo. Cô ta chỉ mới 20, là con của chủ tiệm vàng. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng đi dáng đứng cách sinh hoạt đều rất chuẩn mực. Và theo như người ta so sánh thì người này hơn chị Lan nhiều. Chị Lan thì vẫn lủi thủi một mình như cũ. Nhưng cuộc sống của chị không còn chật vật nữa. Vì sau cái lần trúng số, để trả ơn chị, Thành đã giúp chị một số tiền kha khá. Có điều chị không dùng, chỉ giữ lại phòng hờ bất trắc chứ không tiêu dùng vào mục đích gì. Còn bản thân chị vẫn làm lụng những công việc như trước đây Nhưng không chịu áp lực tiền bạc Khiến chị có thể thảnh thơi hơn đôi chút Một năm sau khi trúng số Thành bước thêm bước nữa Ngày đó chị Lan nhiệt tình qua phụ đám Mọi thứ ngày giờ hay tiệc ăn tiệc uống Kể cả rạp Chị cũng đứng ra lo liệu cho Thành Trong ngày cưới cô đôi vợ chồng Thảo khoác lên mình chiếc áo cưới đắt tiền mà bất kỳ người phụ nữ nào ở chốn thôn quê này cũng đều ao ước. Cô bước ra với dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, cử chỉ thân mật với chồng, khiến cho bao nhiêu cô gái ghen tị. Trong ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ cùng tiếng đã có một tấm hình đẹp nhất, có lẽ là đẹp nhất trong quãng đời đã qua của hai cha con. Trong đám cũng có đạo tới dự, bà con cũng tới đông đủ chúc phúc, Đạo ngồi đó nhìn lên cô dâu chú rể Lòng thầm chúc phúc cho hai người Được mãi mãi bên nhau bù đắp cho những gì mà chị hai của anh Đã làm với anh Thành Sau khi phụ Thành xong Thì chị Lan cũng không ở lâu Chị về nhà Ngồi nhìn cái túi giải mà Thành đã tặng cho chị Sau đó ghé mắt nhìn sang số tiền mà Thành cho Bỗng nước mắt chị rưng rưng Là chị đang ghen tị vì người đàn ông đó không thuộc về mình Hay là hạnh phúc khi Thành đã có bến đổ mới Thằng Tiến qua chơi, thấy chị khóc Nó không biết sao chị lại khóc Liền tiến tới an ủi chị Nó mới học lớp 2 Không biết nó có hiểu được tình đời Có hiểu được những thứ mà chị Lan đang trải qua hay không Lan ôm thằng Tiến vào lòng đứt mắt cứ vô tình mà rơi xuống, tâm trí theo dòng nước mắt trôi ngược về những năm về trước. Năm đó Lan và Thành chơi với nhau rất vui tư. Khi lớn lên thì Thành bỏ học để phụ giúp gia đình, còn Lan thì bỏ dở giang ước mơ khi cha mẹ không còn. Anh thì chịu cảnh tù tội. Lan chịu rất nhiều thiệt thòi hơn số bạn cùng trang lứa. Cũng may là được cha mẹ của Thành luôn ở bên cạnh giúp đỡ, coi sóc. Xưa nay Thành luôn là người cạn nghĩ. Anh tốt bụng nhưng khờ khạo, Vì vậy hay bị người này người kia gạt. May mắn là có Lan bên cạnh bảo vệ cho. Còn nhớ hồi đó, Thành nói mình thích hạnh nhưng không dám ngỏ lời, muốn Lan tư dấn cho. Lan nghe thấy thì trong lòng trống rỗng. Không nghĩ là bản thân chưa kịp nói lời yêu Đã bị người ta vô tình từ chối mất rồi Lan không đủ can đảm để đối diện Vậy là nói với Thành không biết Nói anh cứ tự lo đi Chị không rành vụ này Thế rồi sau bao nhiêu nỗ lực Lại được đứa em là đạo hỗ trợ Cuối cùng Thành cũng tỏ tình được hạnh Rồi cưới không lâu sau đó Chị Lan ôm nỗi tương tư nhìn người mình thương bên cạnh người khác. Ngoài mặt vui cười chút phúc, trong lòng thì tan nát từ lâu. Thành và Hạnh cưới nhau không lâu, thì Hạnh mang thai, đẻ ra thằng Tiến. Thằng nhỏ giống cha như đúc, kể cả cái tật bám chị Lan cũng giống y chang. Hạnh khi đó rất vui vẻ, còn kêu tiếng nhận Lan làm má nuôi. Để rồi khi Hạnh ra đi, cha mẹ không còn, Lang lại là người bên cạnh Thành Yêu thương con anh Như thể tình yêu chị dành cho anh vậy Vậy mà bây giờ anh vô tình không nhận ra tình cảm ấy Lại say đắm bên một cô gái khác Hay anh chê chị già xấu Chê chị nghèo hèn Không xứng với anh Nhưng cuộc đời là vậy Không phải cứ cho đi Là sẽ được nhận lại Sau khi lấy nhau về Công việc của Thành ngày càng đi lên Kéo theo đó Anh càng có thêm nhiều tính sống Thảo cũng vậy Về đây được một thời gian Cô ta liền lộ ra bộ mặt thật của mình Cô ta cấm chồng qua lại với chị Lan Cấm luôn thằng Tiến gọi chị là má Hai vợ chồng bán căn nhà cũ Chuyển qua chợ để ở để lại căn nhà cùng mảnh đất Còn hai ngôi mộ của ông bà nằm ở đó chưa rõ ý định sẽ làm gì. Hàng ngày chị Lan cũng hay ra thấp nhang, lao dọn mộ phần cho hai người. Bà con ai đi ngang qua cũng ngán ngẩm. có người thương, có người trề môi dè biểu. Chị cứ sống một mình, giữ vững tâm mình như vậy. Cho đến một ngày, hai vợ chồng Thành trở về. Hôm qua mưa lớn, lúc này chị Lan đang lao phần mộ cho hai bác, Cho sạch sinh lầy bám lên Thì vợ chồng Thành đi vô tới Chị làm gì trên đất tụi em vậy chị Lan à, à, Chị thấy sinh lầy quá Nên lau dọn cho hai bác đó mà Tôi hai đứa về thì chị trả nghe Đây là phần mộ của ba má chồng em Chứ có phải ba má chồng chị đâu mà chị lo lắng vậy Lần sau chị để vợ chồng tụi em làm Không có dám mang ơn chị đâu nói xong cô ta ngoe nguẩy đi vào trong để lại thành đứng đó còn chị Lan thì mặt mày sượng sùng chị định trở về thì thành nói đỡ chị đừng có lo bên này em sắp kêu người dỡ căn nhà này đi rồi phần mộ cha má đó thì em xây mái che đàng hoàng cho ấm cúng không có để lạnh lẽo đâu mà chị sợ Lan không quay đầu chỉ khẩn lại khi nghe anh nói rồi đi thẳng về nhà. Anh Thành cũng như không quan tâm, theo sau cô vợ khó tính của mình. Vài ngày sau, căn nhà cũng được dỡ đi, lộ ra khoảng đất trống độc hai ngôi mộ. Nhà mộ khang trang được xây lên, mộ ông bà cũng được cất lên cao hơn mặt đường một chút cho sạch sẽ. Chị Lan lén nhìn qua thì cũng cảm thấy hài lòng. Thành còn nghĩ cho cha má mình là tốt rồi. Thời gian cứ trôi, số tiền trúng số anh Thành thậm chí còn chưa xài hết, thì công việc lại phát lên, khiến cho anh không lâu đã trở thành đại gia mất rồi. Lúc đó anh bắt đầu học bằng lái, rồi mua xe hơi, cất nhà lầu. Anh mở thêm rất nhiều chi nhánh cửa hàng của mình, nâng cấp cửa hàng ngoài chợ lên quy mô lớn hơn, nhiều ưu đãi cho bà con hơn, khiến bà con tiểu thương của cả chợ gần như thất nghiệp từ dạo anh về đây. Trong đó có chị lắm, chị lắm là người quen của thành, bán hàng tạp hóa trong chợ. Ngày xưa lúc thành còn khó khăn, chị lắm là người thường xuyên gọi thành khi có công việc. Tiền công của anh cũng hay được chị trả cao hơn người ta. Nhà có gì ngon cũng hay gói cho thành đem về cho thằng tiến. Cũng không rõ cái nghiệp gì nó dẫn vào gia đình của chị. Mà bây giờ chồng chị bị tai nạn Nằm liệt một chỗ không đi được Phụ thuộc hết vào chị Ban đầu gia cảnh cũng không phải là quá báo động Nhưng bệnh của anh ngày càng nặng Khiến cho chị bán tháo bán đổ nhiều thứ Để lo cho chồng Kể cả con gái chưa học hết đại học Đã phải gả đi lấy chồng nước ngoài Kiếm tiền về lo cho cha Chị gần như là bế tắc Khi dạo này tình hình gia đình con cái Cũng không có được ổn định. Kinh tế từ cái tập quá nhỏ là không đủ. Nên chị mới ngại ngùng. Đi tới hỏi mượn nợ Thành. Mày cho chị mượn đỡ 20 triệu được không Thành? Chị lo cho anh mày một cái. Rồi chị xoay chị trả em liền. Thành nghe vậy cũng không nói gì. Định vào trong lấy tiền cho chị mượn. Thì Thảo đi ra cản lại. Chỗ em bán hàng. Chứ có phải ngân hàng đâu mà mượn chị. Hai chục triệu chứ có phải hai chục ngàn sao Mà chị muốn mượn là mượn Bây giờ chị trả lãi đi rồi em đưa Chứ giờ chị ra đường mượn coi Coi có con mẹ nào cho chị mượn không không vậy không Thành nghe vậy cũng không căng Anh ngại ngùng nói Ờ Bây giờ tình hình nhà em cũng đang lục đục. Chị mượn gấp vậy cũng không có tiền Thôi chị thông cảm xoay sở chỗ khác dùm em nghe Chị lắm nghe Thảo chửi Thì đã thôi ý định muốn đi về rồi Nhưng nghe Thành nói vậy Chị mới cai đắng trả lời À Em mày nói vậy cũng thôi Chị hiểu rồi Thôi chị về nghe Thành Chị lắm lỗi thủi đi về Chị không có tiền xoay sở Một phần là do Cửa hàng của Thành kế bên Hút hết khách của chị chứ đâu Ở đây tiểu thương có giống ít Cửa hàng nhỏ Nhập sĩ số lượng ít nên chiếc khấu không cao. Dí như họ nhập 100 chai nước mắm thì sẽ có giá 18.000 một chai. Họ bán cho người mua 20.000 mới có lợi. Tiểu thương nào cũng bán đồng giá nhau, cạnh tranh lành mạnh. Khách ghé nhà ai cũng một giá như nhau, ai cũng có cơm ăn. Còn Thành thì vốn anh lớn, cửa hàng lớn, kho chứa ê hề. Mỗi lô hàng anh nhập toàn số lượng lớn, nên chiếc khấu cao. Do đó anh bán rẻ hơn thị trường. Ví dụ anh nhập tới 1.000 chai nước mắm một lần, thì người ta để cho anh giá 16.000 một chai. Vậy thì anh bán 18.000 cũng có lời rồi. Cái gì anh cũng nhập số lượng lớn hết, rồi bán rẻ đi. Khách hàng kéo tới nườm nượp. Các tiểu thương kia không bán được hàng luôn. Họ kéo tới mấy cửa hàng của thành quậy, Không cho anh bán trên lệch giá như vậy Thấy họ hung hăng Anh cũng sợ họ làm liều Anh không bán phá giá nữa Nhưng lại tung chiêu quà tặng khuyến mãi Rồi quá đơn hơn một triệu Sẽ được tặng vâu chơ giảm giá cho lần sau Chân già các cửa hàng tạp hóa quanh đó đều ảm đạm Không ai đấu nổi với Thành Anh từ người được cả chợ thương nay bắt đầu bị ghét Người ta gặp anh không còn niềm nở như trước nữa. Nhưng dường như Thành không quan tâm tới điều đó. Anh chỉ cần biết, từ nay anh không phải luồn cúi ai ở cái xứ này nữa là được. Ngày hôm đó Thành về với tâm trạng khá thoải mái, bởi anh vừa vào một kèo đá banh rất đậm. Thảo đi ra, thấy chồng vui vẻ thì hỏi <cười> Vô một mớ sao mà anh vui vậy? Ờ, thằng Đạo không rủ á, Là anh bỏ đi kẹo ngon rồi. Tối anh đi chơi với tụi nó xíu nha. Thảo nhìn số tiền chồng vừa chuyển cho. Mặt vui vẻ đắp. Đi nhớ về sớm sớm đó. Em chờ. <cười> anh biết rồi cậu cưng. Tối đó thành cùng đạo. Thêm vài gã đàn ông nữa. Quang lạc trong một quán karaoke nọ. Họ cùng mấy cô đạo ôm nhau nhảy loạn xạ. Tay chân cố tình va chạm vào nhau. Từ một góc khuất trong quán Lại có vài người đang bày ra Thứ gì đó như bột Rồi dùng mũi hít hà Sau cái hít đó Là một biểu cảm phê pha lạ thường Thành trở về trên con xe Bốn bánh mới cống tài anh bấm chuông cửa ra hiệu Con Mận giúp việc Quần áo sọc sệt chạy ra mở cửa Thành được con Mận Đỡ vào trong nhà Mắt nó cứ e ngại nhìn lên lầu Sợ bà chủ xuống Thấy nó động chạm ông chủ thì coi như xong. Nó không để ý thấy Thành đang chăm chăm nhìn mắt vào khe ngực của mình qua chiếc áo ngủ hớ hên đó. Cơn sai lên tới đỉnh điểm. Cái phê pha trong buổi quan lạc vẫn còn. Thành nổi lên thú tính. Anh đè nghiến con mận giữa nhà. tay không ngừng sờ mó lung tung. Con mận chỉ biết bụm miệng nhưng không phản kháng. Và Thành không hề biết di ảnh cha mẹ của anh từ trên bàn thờ Nhìn xuống Với ánh mắt vô cùng phức tạp Sáng hôm sau Thảo có chuyện phải về nhà mẹ đẻ không ở đây Thành thì như không có gì xảy ra Vẫn đi làm như thường Trước khi đi Anh ghé đưa cho con mận mấy tờ năm trăm Rồi nói nhỏ Coi như anh trả công cho em hôm qua Chị hỏi thì không có được nói cái gì nghe chưa Sau này khó khăn gì, anh giúp đỡ cho Mận bậm môi nhận lấy Nhà nó nghèo Đây là số tiền không nhỏ với nó Tuy nhục nhã nhưng nó không từ chối Từ lần đó trở đi Thành hay ăn nằm với Mận Mỗi khi vợ vắng nhà Thảo cứ như tạo điều kiện cho chồng vậy Vì cô ta rất thường xuyên Ở cửa hàng không vậy Thành từng điều tra Vợ có ngoại tình hay không nhưng kết quả là không. Cô ta như thể đang yêu công việc hơn là yêu chồng. Con Mận một hai lần đầu thì còn sợ, những lần sau thì nó mời gọi luôn. Mỗi khi Thảo đi, nó đều ăn mặc hở hang, cố tình dụ dỗ thành. Anh từ đó xa đọa vào dục vọng với nó, thường xuyên bỏ bê công việc để về nhà với Mận. Chiều thì đi nhậu với bạn, tối lại hay đi bay nhảy ở vũ trường anh dùng chất kích thích cá độ đỏ đen đủ hết mọi thể loại ngày hôm đó thành cùng mận đang tỉ tê trên giường thì thảo dậy bắt tài trận không nói không rằng thảo cúi xuống lấy chiếc cuốc phang tới tóc dầu cặp gian phu dâm phụ kiêm thành vốn sợ vợ lúc thấy cô ấy nổi giận thì càng sợ hơn tai anh cứ chống đỡ cho mận miệng liên tục xin tha Mận thì co rút sau lưng thành, nhìn Thảo với đôi mắt sợ sệt. Thảo nhìn Mận, miệng cười, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng khinh miệt. <cười> Con đĩ non kia, lần đầu chồng tao xỉn tao không nói, nhưng nhiều lần thì là do mày đưa đẩy mà nên. Cái thứ tiểu tam như mày tao khinh trẻ. Từ hôm nay mày biến ra khỏi nhà tao ngay, cầm số tiền đó về báo hiếu cho má mày. Nói với má mày á, Là mày làm đĩ mà có đi. Mận nghe Thảo nhắc tới má mình thì nổi điên. Thêm phần tự ái trong lòng. Cô như quá thành người khác, Sấn tới đánh nhau với Thảo. Do so về dốc dáng, Thì Thảo cao hơn Mận. Còn chưa kể Thảo cầm guốc trên tay. Kiểu gì mà Mận làm lại? Thành ra sức căng ngăn chống đỡ nhưng không thành. Một lúc sau không hiểu có lực gì. Mà người anh mềm nhũn không thể di chuyển, không thể nói ra lời, chỉ có thể trơ tráo ra nhìn hai người phụ nữ cắn xé nhau. Tiếng cốp cốp vang lên một một trong căn phòng, Thảo dùng quất gõ một lực rất mạnh vào người mận, làm cho cái gót cắm thẳng vào đầu cô ta, máu chảy ra lên láng, thành ngồi bất lực thất kinh. Còn Thảo thì thản nhiên trích qua kể rằng: <cười> "Thứ giả rách chết là đáng." Sau đó Thảo đẩy mạnh người mận rơi xuống nền. Thành lúc này mới cử động được, rung rung đi tới. Sao em giết người vậy? Bất quá mình đuổi nó về thôi là được mà. Anh còn trách tôi sao? Nếu mà anh không ngoại tình, thì sao nó phải chết? Tôi còn chưa trách anh đó. gì vậy, vậy bây giờ mình phải làm gì với cái xác này? Thảo đưa tay gỡ chiếc cuốc ra khỏi đầu mận. Ốc từ đầu cô ta dính theo đế guốc rơi ra nhão nhạt. Ấy vậy mà Thảo không tỏ ra sợ hãi. Cô ta quăng bỏ đôi guốc vào bọc rác rồi cột lại. Em sẽ đốt bỏ đôi guốc này. Rồi vợ chồng mình đem nó ra sau giường chôn là xong Thành lạnh người. Không nghĩ vợ mình là con người như vậy. Khi đàn bà nổi máu ghen lên, thì ai cũng như cô ta hay sao? Không còn cách nào khác, đành nghe theo lời vợ mình. lau chùi những vết máu chưa kịp khô. Anh quấn kỹ xác con mận. Đợi đến tối, hai vợ chồng kéo cái xác ra sau giường rồi chôn xuống. Gió ban đêm thổi ngang lạnh gáy, khiến hai vợ chồng có chút rùng mình. Hôm nay làm chuyện ác, cả hai có chút rợn rợn. Thảo tuy ban ngày mạnh miệng là vậy, nhưng lúc này cũng có chút trung sợ. Tầng tiếng sảng gian lên khô khốc giữa trời đêm. Nơi thành ở là khu nhà biệt thự. Nhà cách nhà một khoảng vườn lớn. Nên lúc này có tiếng cuốc sẻn lớn một chút cũng không có ai nghe. Họ không hề biết. Quốc sau con đường nhìn về phía này. Có bóng dáng của ai đó đang nhìn chầm chầm vào tội ác của đôi vợ chồng nọ. Thằng đó là Đậu, Nó dán lên một nụ cười rất khó hiểu. Từ ngày mẫn chết Cũng không thấy gia đình khô lên kiếm Thành thì vẫn vậy Càng ngày càng trở nên tệ nạn hơn Đáng nói là Thảo không quan tâm gì Còn về thằng Tiến thì được Thành gửi vào trung tâm Cho nó học và sinh hoạt trong đó Chi phí hai vợ chồng sẽ chi trả Đêm đó đang ngủ Thành nghe có tiếng lớp cớp dưới chân giường Tiếng động quen thuộc đến lạ thường Thành đưa mắt nhìn qua Thì thấy vợ đang ngủ Anh có nhọc đứng dậy dỗ đầu Cho bay bớt hơi bia còn động lại Mắt nhìn xuống chân giường Chợt thấy gương mặt máu me bầm dập Phần đầu thủng một lỗ lớn Gương mặt đó nở ra một nụ cười kinh dị Tóc tai dài ra Dương ra như những xúc tu Quấn lấy cổ của anh Thành hét lên thất thanh Khiến cho Thảo phải tỉnh giấc Cô ta nhìn qua thấy thành đang ú ớn, thì đánh vào mặt kêu anh dậy. Anh bật dậy thở dốc, thì ra chỉ là mơ. Ăn rồi chơi thuốc cho cố vô, trời mơ bảy mới bà. Anh mơ thấy cái gì mà lá um sầu gì? Anh anh vừa thấy con mận, nó hiện dậy dưới chân giường nhìn anh <cười> Nó chết rồi anh còn nhớ tới hả? Tiếc hả? Nói xong cô ta nằm xuống ngủ tiếp. Thành ngó xuống, không thấy ai, thì yên tâm mà ngủ đi. Nhưng đêm đó anh cũng không ngủ yên, cứ mộng mị liên tục cho tới sáng. Thời gian cứ vậy mà qua nửa năm. Kể từ ngày Thành mơ thấy con mận, thì ngày nào anh cũng không được ngủ yên. Anh không dám về nhà nhiều nữa, vì cứ mỗi lần đặt chân vào phòng ngủ, Hình ảnh con mận nằm trong dũng máu lại hiện lên trong tâm trí. Đâm ra tình cảm vợ chồng dần dần sức mẻ. Mà Thảo dường như cũng cố tình cho chồng ra ngoài ăn dụng lén lút. Cũng mặc kệ anh ta, ngày đêm lao đầu vào những cơn phê pha nghiện ngập. Ngày qua ngày, Thành dần đắm chìm vào những thứ ảo mộng đó. Anh bỏ ngang công việc, giao lại hết cho vợ từ lâu cũng là một ngày nọ, thành lững thững bước vào nhà, thì thảo ra đón. cô ta đột nhiên khác với thường ngày, không còn là những cái nhíu mày khó chịu nữa, mà là những cử chỉ thân mật, lời nói dịu dàng như lúc mới yêu nhau. thảo diều chồng vào phòng, thay đồ cho anh, pha cho anh chút nước để giải rượu. thành thì vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn phê thuốc, đầu anh lân lân lạ thường. Anh uống đi Thảo đưa ly nước cho chồng Nhẹ nhàng nói Thành nghe vợ Ngồi thẳng lên định uống Bỗng nhiên anh khựng lại Anh thấy trong ly là một màu máu đỏ kinh tởm Còn phát ra cái mùi tanh ngai ngái Nào có cái vị gì, gì Giống với một ly nước giải rượu đâu à, Em em đưa anh uống cái gì đây Anh ngước lên nhìn vợ Thì thấy cô ta cũng đang nhìn mình Có điều ánh mắt đã khác hẳn đi Thảo vợ đây biến dạng Trông vô cùng xấu xí Tóc tai rủ rượi che kín đi mặt mũi Trên đầu còn có thêm một cái lỗ thủng máu từ đó chảy ra liên tục Là Mận Chính là con Mận rồi Thành bất giác lùi lại sợ hãi Khi nhận ra đó không phải vợ mình Anh cứ liên tục quơ tay múa chân Không muốn người kia lại gần Còn phần con mận Nó cứ liên tục dí sát ly nước vào người anh Uống đi anh Uống cho giải rượu Uống đi Rồi đi theo em nghe anh Thành <cười> Nói xong Nó cười lên the thế Ánh mắt hung ác đến cực điểm Thành trung sợ cứ liên tục lùi về sau Tai nắm được thứ gì Thì quăng tứ tung thứ đó Trong tầm mắt của Thành Mận bây giờ không khác gì Con quái vật đang muốn đòi mạng anh Cục mẹ mày Lùi lại Không tao giết mày chết Thành vơ lấy được con dao gọt trái cây Để trên bàn Cầm lấy hướng về phía Mận chửi lên một tràng cảnh báo Con Mận thì không hề nghe Nó cứ đưa cái nụ cười quái dị, từ từ tiến lại Thành, không chút sợ hãi nào. Phập một tiếng, tiếng dao đâm vào da thịt khô khốc. Thành vậy mà đâm trúng vào một bên mắt của mận. Anh thấy máu từ bên trong hốc mắt cứ đổ ra liên tục, như nỗi cơn say máu. Thành cứ đâm, rồi rút tay liên hồi. Lâu sau đã khiến cho mặt của mận loang lỗ vết thương. Mắt cô ta trợn trắng Như thể bản thân chết thêm một lần nữa vậy Cho đến khi tỉnh táo trở lại thành bàng hoàng nhận ra Người đang nằm trợn mắt dưới nền nhà Chính là vợ của mình Làm gì có mận nào ở đây Anh ngã vật ra đất thở hỗn hãnh Anh không dám nhìn vào gương mặt gớm ghép kia nữa Cơn kích động Kèm với cơ thể kiệt quệ Thành ngất liệm đi ngay sau đó Trong cơn hôn mê Thành thấy lại khoảng thời gian trước đây Khi anh còn nghèo khổ Anh nhớ những người đã giúp đỡ Nhớ những ai đã từng yêu thương Quan tâm anh Dù trong tay anh không có thứ gì Anh lại nhớ cha mẹ của mình Liệu ông bà có tha thứ cho người con này của họ hay không Rồi anh thấy bóng dáng cha mẹ hiện ra Cha nắm lấy tay mẹ nhìn anh Ánh mắt của họ Vậy mà chứa chan yêu thương Xen vào đó là một chút vui vẻ Họ vậy mà lại cười hài lòng Khi nhìn về hướng con của mình Khi Thành tỉnh khỏi cơn mê Thì trời cũng đã tối Anh tiếp tục phải đối diện với chính mình Vừa tra tay sát hại Thảo Không giống như con Mận Mãi mà không có người nhà tới tìm Vì có thể nó không cho má nó địa chỉ nơi nó làm việc Anh chắc chắn người nhà của Thảo khi không liên lạc được với cô Họ sẽ tìm tới đây ngay Lúc đó anh phải đi tù sao Phải chịu án tử hình sao Thành vừa sợ vừa đau xót Cứ ôm Thảo mà khóc Dù gì anh yêu Thảo cũng là sự thật Trong một khoảnh khắc Thành thoáng thấy gương mặt của Thảo Vậy mà y chang mặt của Hạnh Vợ cũ của anh Người từng bỏ cha con anh đi mất Thành đang xúc động là vậy Nhưng sau khi thấy mặt của Hạnh Liền hất chân sát của Thảo ra Anh không thể nào tha thứ cho con đàn bà đó Anh lửng thửng đi lên lầu Kéo tủ lấy ra một bịch bột màu trắng Thứ ma túy mà anh vẫn hay tàng trữ trong nhà Anh hít lấy hết để thứ đó để cho cơn phê pha lấn át đi sự rối loạn trong lúc này. Hai ngày rồi ba ngày, anh mới quyết định làm một điều gì đó. Anh lê cái thân gầy trơ xương xuống lầu, thấy xác Thảo nằm đó đã bốc lên mùi hôi thối rồi. Anh cười nhếch mép, rồi đem xác cô ta chôn gần ngay nơi của mận. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra. Vậy mà xung quanh sớm Những người bên cạnh hai vợ chồng Không ai đã động gì tới Ngay cả cha mẹ của Thảo Cũng không tới kiếm cô Tựa như là Mận hay Thảo Bọn họ chưa từng tồn tại Trên cõi đời này Thời gian cứ thế trôi đi Thằng Tiến bây giờ đã 15 tuổi Đã tự lập từ lâu Gia cảnh từ khi Thảo biến mất thì không còn như xưa. Thành vì nghiện ngập rồi cờ bạc khiến cho kinh tế gia đình đi xuống thấy rõ. Không bao lâu sau, thằng Tiến đã phải bỏ học để đi làm kiếm tiền lo cho người cha nghiện ngập của mình. Thành như không quan tâm thế sự để rồi sau một lần ngáo thuốc bị bắt đi trại cai nghiện. Khoảng thời gian đó thằng Tiến trải qua rất nhiều đau khổ cũng ai còn có má Lan của nó bên cạnh. Chị Lan giúp đỡ tiếng nhiều thứ, dạy nó nhiều điều. Nói với nó rằng, dù cha nó có sức mẻ, méo mó ra sao, thì cũng là cha của nó. Nó phải có hiếu với cha. Thằng tiếng dị vậy mà được uống nắng, trưởng thành theo những lời dạy của Lan. Ngài thành cai nghiện trở về. Anh đã tỉnh táo lại Sau giấc mộng dài đằng đẵng. Anh lành tính lại như xưa Bỏ hết tối hư tật xấu Hai cha con lúc này dọn về mảnh đất cũ Cất lên căn nhà nhỏ Gần phần mộ của ông bà hai Nhưng dù Thành cố gắng cỡ nào Cũng không thể nào vượt qua được bóng ma của quá khứ Cái thứ hình ảnh Cái tội ác ghê tổm đó Nó cứ ám ảnh anh hàng ngày Tiến lúc này công việc đã ổn định. Tiền trong nhà không phải là khá giả, nhưng dư sức cho hai cha con sống thoải mái. Số tiền mà Thành cho chị Lan khi xưa cũng được chị đưa lại cho thằng Tiến từ lâu, đủ cho cha con nó không cần phiền hà tới ai. Ngồi không cũng buồn tay buồn chân, Thành quyết định quay lại nghề cắm câu như xưa. Tối đó, thấy trời còn sớm, Thành qua nhà chị Lan gõ cửa. Chị mời anh vào, nói chuyện với anh như khách quen. Thành nhìn người phụ nữ trước mặt mà xót xa. Chị vẫn đẹp như ngày nào. vết chân chim trên mắt vẫn ở đó. vết nhăn nhẹ trên mu bàn tay vẫn hiện rõ. Nhưng không giấu đi vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ chưa từng sinh con. Thành cúi xuống khóc như một đứa trẻ. Kể lại tất cả mọi chuyện cho chị Lan nghe tất cả tội ác, tất cả những thứ ô uế mà anh đã gây ra. Chị không có biểu hiện gì bất ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. <cười> Nếu ông trời cho em cơ hội làm lại cuộc đời, em có dám làm không? Làm gì có chuyện tốt như vậy đâu chị." Rồi anh ngẩn lên, muốn nói tiếp điều gì đó thì bất ngờ bật lùi lại. Khi thấy người đối diện với anh không phải là Lan nữa mà đó là má mình. Nhưng sau một cái chớp mắt người đó đã không còn là bà nữa lại trở về là chị Lan. Em sao vậy? Sao sợ dữ vậy? Ờ Nãy giờ chị nghe em nói gì không? Có đâu. Nãy giờ em vô ngồi xong cứ ú ớ có nói gì với chị đâu. Em không khỏe trong mình hay sao? À, dạ không có à, Tính qua rủ chị Mai qua nhà em ăn lẩu mắm Tối nay em đi cắm câu nè À rồi Vậy thôi để mai chị qua nấu cho Chứ hai cha con biết nấu gì đâu mà bày đặt Thôi em đi cho sớm đi Thành trời đi Chuẩn bị mới cần đã móc sẵn Tiếng về con kinh cũ Mà khi xưa anh vẫn hay lui tới Trong lúc đang cắm mớ cần cuối cùng Thành bỗng thấy ai rội đèn bên mé bên kia Anh nhìn sang Nghĩ ai đó cũng đang cắm câu Nên cúi xuống làm tiếp Nào ngờ nghe thấy tiếng lội nước sang bờ Nhìn lên thì bắt gặp là thằng Đạo Thành bất ngờ Từ lúc anh vào cũng đã giúp đỡ Đạo khá nhiều Cũng vì vậy mà nó xa chân vào cờ bạc nghiện ngập đã mấy năm không gặp, nào ngờ nó lại trở về đây. Ủa, đâu đây? Mày về khi nào vậy đâu? <cười> em có đi khỏi bao giờ đâu anh. Mày, mày nói gì vậy? Bộ cỡ này gia cảnh không có ổn định hay sao? Mày về đây. Anh nhớ mày còn có mấy cái quán bia trên trển mà. Anh Thành à, à vụ gì? Làm gì nay thần bí vậy Nếu ông trời cho anh một cơ hội Quay lại như khi xưa Anh có chọn trúng số hay không Thành nghe hỏi vậy thì chân hứng Nhưng suy nghĩ một lúc Mặt anh sụ xuống Ngày hôm nay anh muốn đi cắm câu Là do anh muốn ra đây Để nhớ lại kỷ niệm xưa cũ Rồi nay mai nữa thôi Anh sẽ ra đầu thú Với những tội ác của mình Này nghe đạo nói vậy Anh muốn bộc bạch đôi chút Nếu mà được quay về Anh không chọn trung số nữa đâu đâu Kệ Nghèo vậy mà vui Có tình nghĩa Chứ giàu rồi đổi tính đổi nết Phụ bạc người bên cạnh Sa đà vô mấy thứ không sạch sẽ Thà anh nghèo còn hơn Anh hối hận rồi đạo à Hồi đó tao nghĩ trung số là phước Nhưng mà tao lầm Đồng tiền mà dễ kiếm quá đó Dễ làm người ta tha quá Tao đã quên mất mình là ai Quên luôn cái khốn khổ từng nuôi tao lớn Đến lúc tỉnh ra, Thì đã mất sạch Vừa hại người, vừa hại mình Thành vừa dứt lời Thì không gian xung quanh anh lặng đi một cách lạ thường Gió không còn thổi Tiếng côn trùng cũng như nín thinh Chỉ còn tiếng trả trích, trị rã Anh quay sang tìm đạo định hỏi thêm vài câu Nhưng không thấy nó đâu nè chỗ nó đứng chỉ còn lại dấu chân in sâu xuống vùng đất nước còn rỉ xuống từng giọt không có bất kỳ tiếng động nào cho rằng nó đã rời đi ôi đạo mày đâu rồi anh lia đèn pin quanh bờ rội ra kinh rội lên mé cây nhưng không thấy bất cứ thứ gì tim anh đập thình thịch tay run run nắm lấy cây đèn pin anh bước tới chỗ đạo đứng khi nãy Cái thằng này Đi mà không chào hổ gì hết Chợt đầu óc anh quay cuồng Cơn choán dáng khiến anh ngã phịch xuống đất Tầm mắt cứ chao đảo Người thì cứ nóng rang lên Trong lúc không tỉnh táo Anh còn nghe thấy tiếng của đạo Dẫn dăng dẳng bên tai Nếu ông trời cho anh cơ hội làm lại Thì anh có làm không? Chà ơi tỉnh dậy đi cha Thằng Tiến góc lóc Ôm lấy cha nó Đang nằm nóng sốt trên giường Còn chị Lan thì đang đứng cạnh Một ông già nào đó Trong mắt không giấu được sự lo lắng Anh Thành tỉnh dậy Sau một cơn mê man suốt cả tuần trời Anh nhìn quanh quất Sau đó mắt mở lớn Là thằng Tiến đây mà Sao nó còn nhỏ quá giống y như lúc nó mới vô lớp 1 vậy. Còn Lan, sao chị vẫn còn trẻ như xưa? Chẳng phải chị hơn 40 rồi hay sao? Anh lia qua bên cạnh, thấy đó là anh Tèo đang đứng một góc, lo lắng nhìn anh. Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì người thầy nọ lên tiếng, giọng ông cứ trầm đục âm vang, nhưng mang theo vẻ dịu dàng hiện tượng sao rồi? đi dạo một vòng, có nhận ra điều gì không con? ông cười hiền, thành nhìn ông ngơ ngác, sau đó là bật khóc. thì ra anh chỉ trải qua một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dài dằng dẳng. em miên man suốt mấy ngày trời á, lúc thì cứ cười cười, lúc thì khóc, lúc thì kêu tên thằng tiếng nữa. Bữa nay tự nhiên người em nóng sốt cao lắm Nhưng mà thầy nói không sao Nên mới để cho em nằm đây nè Ờ Đó chỉ là cơn mộng mị Do vợ và ba mẹ còn tạo ra cho con thấy Họ muốn con nhận ra được một điều gì đó Mà chính con phải hiểu rõ Nếu con đã nhận ra được Thì sau này liệu đường mà sống cho tốt nghe con Thầy nói vợ con cho con thấy mộng mị là sao vậy thầy? À, Hạnh mất cho em à. Thằng Đạo cũng vậy. Hà? Sa sao lại mất? Chị Lan giải thích. Thật ra lúc trước chị Hạnh chọn bỏ nhà ra đi là vì muốn cán nợ thật chứ không phải vì tham phú phụ bần. Mà nguyên nhân chính là chị đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Không sống được bao lâu nữa Ở lại thì không có tiền chữa Chị chọn cách tra đi Mong rằng mình sẽ góp Một phần giúp cho gia đình bớt nợ nần Nếu chị nói thật với Thành Chắc chắn anh sẽ không cho chị đi Mà còn bán nhà chạy chữa bệnh cho chị Chị không muốn ung thư là căn bệnh nuốt tiền Chị không muốn gì chị Mà gia đình trôi vào cảnh Không mảnh đất cấm dùi Chính Hạnh đã kể lại với chị Lan mọi chuyện và bắt chị phải giấu anh Thành. Chị Lan nhiều lần muốn nói nhưng e ngại. Đến lúc nhận được tin chị Hạnh mất thì Lan rất đau buồn. Muốn nói cho Thành hay nhưng Hạnh cứ liên tục hiện về ngăn cản không cho nói. Còn về đạo thì anh đã mất sau một tai nạn xe ngay sau ngày mà anh Thành trở bệnh sốt mê man. Thành sau khi tỏ tường thì bật khóc nức nở. Anh ôm thằng Tiến vào lòng rồi tự trách mình. Anh có cơ hội làm lại cuộc đời rồi. Nhưng người vợ chịu bất công của anh thì sao? Người em trai đáng quý của anh thì sao? Sau một hồi xúc động, thì người thầy tỏ ý muốn rời đi. Bất kỳ ai muốn giữ cũng không được. Trước khi đi, thầy có để lại cho anh một lá bùa vàng. Cắt rõ một chữ Tâm Đây là vùa bình an Cũng là thứ giúp cho con Giữ được bản tâm trước nhiều cám dỗ Nhưng con nên nhớ Tất cả đều phụ thuộc vào con hết Con hiểu chưa Thành và mọi người cảm tạ trước khi thầy rời đi Trong ngày hôm đó Thành nhờ Tèo và chị Lan Dò lại dùm 10 tờ giấy số mình đã mua Kết quả khiến cho cả hai người họ nhảy dựng lên Vì anh Thành thật sự trúng độc đắc Chỉ riêng Thành Anh ngồi đó khẽ nhẹ cười Nhưng mắt vô định về một nơi nào đó không rõ Trong khoảng không gian ấy Hình ảnh chị em của Hạnh hiện lên Mỉm cười với anh Như thể họ lúc này đã thực sự an tâm rời đi Dài ngày sau, Thành cùng Tèo đi lên đại lý làm thủ tục nhận tiền. Cầm số tiền lớn trên tay, Thành không mấy tỏ ra vui vẻ khi nhận được. Chỉ có Tèo là hí hửng mừng cho người anh của mình. Khi về Thành chia số tiền ra thành nhiều phần khác nhau. Anh cho Tèo một số tiền kha khá để lo gây dựng sự nghiệp. Cũng đưa cho chị Lan một số xem như trả ơn bấy lâu. Thời gian tới Thành cũng tìm được nhà của bà cụ. Bà lúc ấy cũng đã đi lại được bình thường. Nghe tin Thành trúng số, bà rất là mừng. Vậy là Thành cũng dùng một ít để giúp đỡ cho bà xây lại căn nhà cũ ộp ẹp, cho thêm một số tiền để lo thuốc men. Thành trở về nhà vợ, thuật hết lại mọi chuyện. Anh biếu cha mẹ vợ một số tiền lớn để dưỡng già. Cũng xin cha mẹ cho mình được thờ hạnh Như cái cách mà anh được yêu thương chị lần cuối Hôm đó Thành ở bên cạnh hai ngôi mộ sau nhà rất lâu Thì thầm với chị em hạnh Cảm ơn họ Vì đã cho anh thấy được mặt trái của đồng tiền là như thế nào Anh cũng mở cửa hàng ở chợ để buôn bán Nhưng thay vì chèn ép các tiểu thương Anh lại làm ăn rất lành mạnh với họ Ai mà cần xoay vốn, tới mượn, anh luôn sẵn lòng. Một thời gian sau thì thằng Tiến cũng trưởng thành. Nó không học cao, mà chọn về quản lý chuỗi cửa hàng của cha mình giao cho. Một buổi chiều hè đẹp trời nọ, cha con Thành đang lính quýnh chạy đôn đáo khi nghe tin chị Lan sắp sinh con. Thằng Tiến biết tin em sắp chào đời, thì chạy riết về bỏ luôn công việc nhờ đâu không giúp được gì, còn làm hai cha con rối thêm. Mai sao mấy bà hàng xóm qua kịp định hình lại sự việc. Kêu anh Tèo lái chiếc bốn bánh qua riết, chở chị Lan ra bệnh viện. Chị đau đẻ nhưng không la hét. Chị chỉ nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Chỉ là hai cha con lo quá nên mới quính quán như vậy thôi. Anh Thành ngồi kế bên, cứ liên tục xoa bụng. Tài cứ vuốt vuốt lên má vợ mình ra vẻ cưng chiều. Anh sợ chị đau nên cứ xích xoa. Thằng Tiến chạy xe máy theo sao mà trong lòng phấn khởi. Cũng đúng thôi. Nó sắp có em gái rồi. Tiền tài hay dục vọng, không làm cho người ta đổi thay. Nó chỉ đưa ta trở về với bản chất thật của mình. Lúc nghèo khổ ta sống tử tế. Là vì làm gì có cơ hội để mà sai Nhưng tới khi có tiền trong tay Thứ bản tính thật mới bắt đầu lộ diện Thành ra Không phải do tiền bạc Hay cám dỗ dại hư con người Mà là vì bản tâm không đủ vững Để trụ lấy mà thôi Quý tính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Trúng số